Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Sự nhờ vào các cháu, các em Mẹ tôi với mấy bác gái nghe vậy thì càng khóc to hơn dấm dứt Nếu như bác Quang nói thật Thì chẳng khác nào bên họ ngoại Dòng đinh, tuyệt tự Có lẽ bác Quang buồn lắm Kỳ thực khi ấy cũng biết làm thế nào Chiến tranh ác liệt Ai rồi cũng phải đứng lên Hồi ấy được tuyển chọn ra mặt trận đánh giặc Nó là niềm hãnh diện của cả gia đình Của cả dòng họ Bác Quang bắt đầu kể Bác hy sinh ra sao Thuộc đại đội nào Trung đoàn nào Sư bao nhiêu Bác hy sinh trong trận đánh nào xương cốt đang bị vùi lấp ở đâu Chỉ có điều là Bác chẳng nói được ra địa điểm cụ thể Mà bác đã nằm xuống Bác bảo là mấy năm gần đây Càng ngày bác càng nghe rõ những lời gọi vào ngày mất, cho nên bác mới dần dần mà lần theo tìm được về nhà. Bác nằm ở đó cô quạnh lắm, cũng có vài ba người nằm đấy, bầu bạn lâu nay. Tuy nhiên mọi người thì ai cũng giống nhau, chẳng có ai cúng bái, cầu bất cầu bơ vất vưởng bên dòng sông, chờ ngày người nhà đến đón về. Bác Quang tìm được về đến nhà lần đầu tiên cũng chính là cái lần mà tôi đi xem bói ở nhà đứa bạn xã Bên. Kể lại chuyện tôi về bị bố đánh ra sao. Bác kể luôn cái lần tôi gặp bác ở dưới phòng khách. Từ đó, bác cứ đi theo tôi mà đỡ cho tôi mấy lần chết hụt. Bác nói tôi với bác có duyên. Hôm 27 tháng 7 cũng chính bác là người đứng đằng sau lưng nói chuyện với tôi. Thế mà tôi chẳng nhìn được. Hôm nọ, bác cũng nhập vào tôi, đưa tôi về nhà, sau cú ngã ở đêm ca nhạc. Bác kể đến đây thì mọi người đều ồ lên, sâu chuỗi lại sự việc. Quả nhiên những lời tôi và bác Quang nói đúng hoàn toàn. Bác Quang hỏi thăm từng nhà, từng nhà. Bác Tâm nói, liệu lần này đi vào trường Sơn? Có tìm được dưới cốt của bác Quang hay không? Cái này tùy thuộc. Không ai dám chắc. Tất cả là duyên số. Nhưng mà nhất định phải đi. Cả chỗ này phải đi. Thẩm Kiên cũng phải đi. Còn có sự hỗ trợ. Tuy nhiên ngày sau khắc biết. Anh mong được về quê trước ngày rỗ. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi. Mong các em chú đáo cho. Bác Quang nói rồi. Mô tả qua qua rằng bác đang nằm ở đâu. Chẳng hiểu vì sao mà bác không nói rõ được vị trí. Nhưng bố tôi nghe vậy. Lấy ra một tờ giấy. Ghi chép cẩn thận. Bác Quang dặn kỹ một lượt. Những điều phải làm khi vào đến trường Sơn. Đoạn bác quay sang nhìn bác Hải chủ trò tôi điếu thua. Tôi thèm lắm. Lần trước, thẳng cú kiên nó thắp cho được một điếu. Ngửi hơi được hơi không. Mà bây giờ vẫn thèm. Bác Hải lấy trong túi áo ra bao thuốc. Châm rồi đưa cho bác Quang. Bác Quang thông thả hít một hơi dài. Nhả khói như suy tư. Rồi lại khóc lên dâng dứt. Các bác gái hỏi có bị đau ở đâu không có đói không có thiếu thốn gì không bác quang mếu máo làng tháng mãi anh quen rồi bao nhiêu năm chỉ mặc bộ quần áo với đôi dép cao su này thôi cả nhà nghe vậy thì sụt sùi thương bác lắm không khí anh em gia đình sum họp mấy chục năm bồi hồi bốn mươi hai năm Từ khi bác Quang lên đường nhập ngũ, bác đi chưa được bao lâu thì nhà nhận được thông báo bác hy sinh. Tuổi 17, 18 xuân xanh thế mà lại thành bất tử. Đất lửa Quảng Trị bao dung ôm trọn con cái vào lòng. Gia đình tôi nói chuyện với nhau buổi ngồi rôm rả, sau một hồi thì bác cũng thăng. Đến đoạn cuối thì không còn khóc lóc nữa mà dường như ai cũng vui vẻ vì gặp lại được anh mình. Bác Quang có dặn dò bác nhìn tất cả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện